các bạn đang nghe tại đọc audio.net độ linh nhân hiện thân chương bốn mươi hai độ linh nhân bạch tử cống lời vừa dứt những con quỷ xung quanh sắc mặt biến đổi hoảng sợ mao sơn là đứng đầu của đạo tam giáo uy danh chấn động âm dương lưỡng giới lại nghe bạch tử cống nói là trưởng giáo mao sơn Sắc mặt của những con quỷ lại càng thêm đại biến Lập tức khom lưng Là, là bạch trưởng giáo Xin tha mạng Chúng ta sai, chúng ta sai rồi Là nữ quỷ kia ra thay Không liên quan gì đến chúng ta Đúng vậy, việc này không liên quan đến chúng ta Xin bạch trưởng giáo tha cho Nữ quỷ kia nghe được những con quỷ xung quanh Đẩy nó ra nhận trách nhiệm Tức khắc toàn thân run rẩy, Nguyên bản sắc mặt trắng bạch Bây giờ lại biến thành đỏ tím các người là bọn khốn kiếp. Hắn chẳng qua chỉ là một thanh niên. Làm sao lại có thể làm trưởng giáo? Hắn nhất định là già oai già vờ. Chúng ta cùng liên thủ giết hắn. Mọi người cùng chia thịt. Nghe được nữ quỷ nói, những con quỷ khác nhìn nhau. Chúng cảm thấy lời nữ quỷ là có đạo lý. Chính là vẫn cứ buông không ra tay. Bạch tử cống nhìn nữ quỷ lộ ra vẻ cười lạnh không nói một lời. Diệp Văn Dĩnh vì có bạch tử cống chặn ở trước mặt cho nên có những dũng khí thò đầu ra. Thấy những con quỷ kia vẫn là sợ đầu sợ đuôi, nữ quỷ tiếp tục <cười> "Đều là không có can đảm. Các ngươi không lên, ta lên." Thời điểm nữ quỷ chuẩn bị động thủ, ở bên trong cửa đột nhiên bùng lên một đạo hắc mang, nháy mắt bắn thẳng trước người của nữ quỷ, chói chặt nó lại. Đại nhân! Đại nhân tha mạng! Đại nhân! Nữ quỷ ngã xuống đất, không dậy nổi, phát ra tiếng kêu thê lương. Bạch tử cống phóng mắt nhìn lại, phát hiện. Ở trên người của nữ quỷ là một sợi xích sắt, tản ra hơi thở đen ngón, ngón đáng sợ. Là tỏa hồn lên. Ánh mắt của bạch tử cống co rụt, một tiếng cười lời biến vang lên. ơi. Nữ quỷ Trần Lâm Lại muốn gây dối với trưởng giáo của Mao Sơn Đầy xuống 18 tầng địa ngục chịu hình 500 năm Âm thanh vang lên Một bóng người tiêu sái Từ trong lầu 1 đi ra Người này mặc áo dài đen cổ trang Dùng nhăn tuấn Mỹ Tóc dài đến eo Trong tay còn cầm một cái hồ lô Ngọc Thúy Thỉnh thoảng lại đưa lên uống một ngụm Nhìn thấy người này tất cả bầy quỷ Đều vô cùng kính sợ Bạch tử cống con mắt còn đang ngây ngốc, trong lòng lẩm bẩm, Đây là người độ linh. Nam tử vừa uống rượu, vừa đi đến trước mặt của bạch tử cống. Nhìn cửu lão tên đô ấn trong tay của hắn, sau đó chắp tay. Độ linh nhất mạch, phong như một. Bái kiến, bạch trưởng giáo. Người, người, người là người độ linh. Bạch tử cống nghi hoặc, người độ linh hay còn gọi là người đưa đò hoàng tuyền có thể đem tất cả những quỷ hồn ở dương gian độ nhập âm phủ. Là người duy nhất ở dương gian có thể tùy ý ra vào âm dương lưỡng giới, đồng thời cũng là người đại diện của âm phủ tại dương gian. Những người này không tham dự vào tranh đấu của dương gian, trên thân mặc áo choàng đen, cũng không dùng gương mặt thật, là một tổ chức vô cùng thần bí. Mà người trước mặt của Bạch Tử Cống, không giống như trong lời đồn về người độ linh, Cam đoan, không phải là giả. Phong Như Nhất mỉm cười nói. Nhìn thấy Trần Lâm đang nằm ở trên đất. Phong Như Nhất biến sắc lạnh lùng. Trần Lâm, người đối với hình phạt của ta có phục hay không? Là phục, ta phục. Mong đại nhân, mong thu tỏa hồn xích lại. Trần Lâm đau khổ cầu xin, tỏa hồn liên. Là một vũ khí cực kỳ mạnh của âm phủ có sức sát thương cực kỳ mạnh đối với quỷ hồn. Một khi quỷ bị tỏa hồn liên chói, chẳng những không thể tránh, ngược lại còn bị phệ tâm thống khổ. Ngoan lắm! Phong Như Nhất gật gật đầu, cũng không có thu lại dây xích. Hắn nói với Bạch Tử Cấm. Bạch trưởng Giáo Dám gây dối với người, cho nên ta giáo huấn nữ quỷ, phạt nó ở tầng địa ngục. 500 năm trăm năm, Không biết trừng phạt này ngươi có vừa lòng hay không. Nghe hot nhất tại